Xin chào, các vị đạo hữu đến với tiểu điếm tính phòng Nam Hoàng Châu. Mời quý vị nghe tiếp buổi truyền Quan âm chi ngoại tác giả nhĩ căn chương chín trăm sáu mươi chín thiên biến. Chưa vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like xe và bình luận audio đều ủng hộ tại hạ. Cấm hải bao la bát ngát, đáy biển cũng như thế. Trước khi thượng hoàng toàn diện chưa đạp xuống vọng cổ, không có bất kỳ cường giả nào đương thời. Dòng nói một câu hiểu rõ đáy biển như lòng bàn tay. Tối đa bọn họ cũng chỉ hiểu trong phạm vi bất đồng mà thôi. Sở dĩ như thế, một mặt là phạm vi đáy biển bao la một mặt khác là nơi đây có rất nhiều địa tầng. Càng xuống dưới thì lại càng như vậy. Nhiều khi nhìn như tầng dưới chót rồi, nhưng trên thực tế thì lại càng có thể xuống dưới nữa. có lẽ còn có đồng thiên thậm chí còn có biển rộng thật sự là biển sâu thơm thúy đáy biển ẩn chứa vô số điều thần bí có vài khu vực cổ xưa trình độ vượt qua cả hoàng thiên thần tộc năm đó cho nên vô luận là năm đó hạ tiên hay là các thời cổ hoàng sau này mặc dù đều có nguyện vọng khống chế đáy biển nhưng cuối cùng vẫn không thể thực hiện may mắn thầy mặc dù đáy biển thần bí mặc dù tồn tại di tích cổ xưa nhưng trong mấy năm qua như bị ngăn cách ra không tràn ra chút uy hiếp nào đối với đại lục, vì vậy dần dần cố nhân cũng tiếp nhận sự thần bí của đáy biển. Cho đến khi thượng hoàng toàn diện xuất hiện, Vô Thần Hải đã trở thành cấm hải. Khi dị chất nồng đậm tràn ngập, đáy biển vốn là thần bí càng biến thành kinh khủng, nhất là ngoại hải, có thể xác định nơi đó tồn tại không biết bao nhiêu thần linh. Điều này làm cho Hứa Thanh nhiều lần hoài nghi, muốn tìm kiếm thanh đồng điển cùng với cự nhân kia, khả năng phải ra hải ngoại. Mà hiện giờ chỗ hắn ở, mảnh khe nứt dưới đáy biển, cách hải ngoại vẫn rất xa xôi, so với sự bất ngờ của toàn bộ đáy biển, thì giống như một hạt cát trên vô số bãi biển. Nếu không có Thánh Thiên Thần Đăng cảm ứng, cho dù hứa thanh đi ngang qua nơi này, cũng tuyệt đối không thể nhận ra ở chỗ sâu trong khe nứt đáy biển, dưới nước bùn, rõ ràng còn cất giấu một tòa tàn tháp như vậy, có thể nói thật sự kín đáo. Hứa thanh trầm ngâm, nhờ vào liên hệ với Thần Đăng. Thông qua quan sát của nó phán đoán có nguy hiểm hay không Thời gian trôi qua Mọi nơi đen kịt Nhưng cũng không yên tĩnh Bên trong thâm hải không biết Có sinh vật gào to Sâu xa mà lại kéo dài Một lát sau Xác định không ngại cả người hứa thành nhó một cái bỗng nhiên bay về phía thần đằng Chui vào bên trong khe nứt đáy biển Rất nhanh Hắn xâm nhập đến bên trong khe nứt Nơi đây so với bên ngoài Càng thêm đen tối Tựa như một cái miệng lớn thật sâu vô tình nuốt vào tất cả sinh bệnh xuất hiện cũng may liên hệ với thần đăng tạo thành chỉ dẫn vì vậy tốc độ của hớ thanh không giảm sau khi xâm nhập nửa khắc đồng hồ Rốt cuộc dưới kẻ nứt đáy biển đã thấy được cái động mà thần đăng chui vào nơi đây đang chậm rãi khép lại hớ thanh không do dự thân thể rông về phía trước trực tiếp chui vào bên trong cái động này hướng theo ngân tích thần đăng một đường tiến đến điểm cuối xuất hiện ở địa điểm thần đăng tiến vào nếu có một đôi mắt có thể xuyên thấu đáy biển như vậy lúc này có thể thấy rõ rằng trong khe nứt đáy biển ở chỗ sâu trong nước bùn bất ngờ tồn tại một bong bóng cực lớn nó lớn trọn vẹn vạn trượng trong đó không có nước biển cũng tự nhiên không có chút nước bùn nào chỉ có một tòa tàn tháp cao ngất cùng với thần đằng héo rũ quấn quanh tòa tàn tháp này về phần chỗ hứa thành cùng với thần đằng quán hiện giờ đang đứng cũng chỉ là biên giới của chỗ này mà thôi Chính là một chỗ địa quật tạm thời được mở rộng ra Từ chỗ bong bóng Ngóng nhìn bong bóng này Nhìn toa tàn tháp Hứa thành không có cảm ứng được uy áp trong đó Giống như tất cả đây đều là vật phẩm tục Nhưng điều quỷ dị chính là Rõ ràng mắt thường có thể chứng kiến Cái bong bóng cùng với ngọn tháp bên trong Nhưng người trong thần thức Nơi đây lại không có cái gì cả Chỉ có thể nhìn Mà không thể cảm giác Hứa thành trầm ngâm Đã nhận ra nơi đây huyền diệu nhìn về phía thần đằng một bên tâm tình thần đằng dao động rất lớn giống như muốn tiến lên nhưng lại không dám đồng thời còn có tâm tình tràn ra giống như nhìn thấy thân nhân vậy cuối cùng nó tựa như có chỗ quyết đoán vốn là tới gần hứa thành nhẹ nhàng vớt về trên người hứa thành vài cái sau đó xông lên mãnh liệt mang theo kiên quyết lao thẳng đương bong bóng phía trước hứa thành không ngăn cản ngay sau đó cái bong bóng này hơi dao động một chút mà thân lành của thần đằng Hiển nhiên đã chui vào bên trong đó Phóng tới tàn tháp So với cây bóng bóng này Mặc dù thần đằng của hứa thanh có kích thước một trượng Nhưng đúng là vẫn không có ý nghĩa Nhưng ngược lại chiều dài kia còn tạm. Lúc này ngoài tháp Như một con rắn dài Vươn quanh vài vòng Lao thẳng nơi khô đằng Cuối cùng trong ngoài mắt hứa thanh Lại dần dần tương dung Một cỗ ký thức truyền thừa Nương theo thần đằng tràn ra tâm tình Bị hứa thanh cảm giác ra được mà cái cảm giác này cũng chỉ là thoáng chốc sau đó đã biến mất không còn tâm hơi. Hứa Thành ngừng thần, chờ đợi một lát sau không thấy nơi này có biến hóa khác, vì vậy hắn giơ chân lên bước đi đến bỏng bóng. Nhưng ngay khi hắn tới gần, ý đồ bước vào bên trong thì một cỗ lực cản kinh người dựng đến tràn ngập, làm cho cả người Hứa Thành lại khó có thể tiến thêm được chút nào. Trong mắt Hứa Thành ủ màng lóe lên, khi huyết dâng lên, lực lượng thân thể bộc phát toàn diện dựa vào nhục thể bản thân kinh khủng. cưỡng ép đi về phía trước bước ra một bước một bước này hạ xuống tức các bong bóng dao động kịch liệt lực lượng bài xích cũng theo đó tăng vọt trung kích vô hình như bài sơn đào hải oanh kích về phía hứa thành. hứa thanh nhíu mày lần nữa đi ra một bước tiếp theo bước thứ ba bước thứ tư bước thứ năm bong bóng cũng không vỡ vụn mà là trong khi hứa thành đi về trước nó lại lõm xuống cho đến khi lõm đến một nửa thì lực lượng bài xích đến trình độ kinh tâm động phách Nhất là khi hứa thanh hạ xuống bước thứ sáu, lực lượng bài xích lần nữa tăng vọt, hình thành phản chấn bày gái nghiền nát, khiến cho toàn thân hứa thanh chấn động, không thể không rút lui. Một đường thối lùi đến chỗ ban đầu, ăn gầm mạnh đầu, nhìn bóng bóng trước mặt. Khuê miệng lại tràn ra móng tươi. Đây là lần thứ nhất sau năm tháng hứa thanh bị thương. Lực lượng chúa tể, Trong mắt hứa thanh lộ ra kinh hỉ, Mục đích của hắn... Đến cấm hải chính là ma luyện bản thân Chẳng qua thân thể phòng hộ của hắn quá mạnh Khiến cho chuyến này hắn nhìn như thuận lợi Nhưng lại không được thỏa mãn Cho đến hiện tại bóng bóng thần bí này Lại làm cho tâm tình hứa thành trong đàm thắng này Có lần đầu tiên dao động Vì vậy hắn quan sát một chút thần đằng Xác định hành vi của mình Sẽ không tạo thành ảnh hưởng với đối phương Và lại hiện giờ truyền thừa thần đằng Tựa như trong thời gian ngắn Cũng không cách nào hoàn thành được Vì vậy trong lòng hứa thành có quyết đoán lấy ra một cây lồng vũ viêm Hoàng, truyền rất thần niệm báo cho Hoàng Nham biết bản thân tạm thời sẽ không quay về, muốn tu hành ở đấy biển. Tuy hộ đạo hứa thành là yêu cầu của thất gia, nhưng nơi này là nội hải Mức độ nguy hiểm không lớn, và lại hiện giờ với chiến lược của hứa thành kỳ thật cũng không cần hộ đạo. Hơn nữa nhìn thấy sư tỷ Vì vậy, sau khi Hoàng Nham suy tư cũng đồng ý, thời gian kế tiếp nên ở biết người sư tỷ thì hơn. Cứ như vậy, thời gian trôi qua. rất nhanh đã trôi qua ba tháng trong 3 tháng này hứa thành dứt khoát ở bên trong cây khe nứt đáy biển mỗi ngày ngoại trừ tu hành tiên quang ra thì chính là ra ngoài săn diễn hải thú sau đó vận chuyển khí huyết lợi dụng bong bóng thần bí bài xích để ma luyện thân thể tuy nhiều lần bị thương nhưng những thương thế này rất nhanh khôi phục mà ma luyện như vậy hiệu quả cũng rất kinh người hứa thành có thể cảm nhận được sự khống chế của bản thân đối với bộ phận thân hình này Nếu so với lúc trước thì càng thêm thành thạo hơn một chút Nhất là lực lượng bài xích của bong bóng Cũng coi như có thể khống chế Bước thêm một bước Phản chấn cũng không còn Kể từ đó đối với hứa thanh hiện giờ mà nói Chính là đá mải đau tốt nhất Về phần ngoại giới Thi luyện thất huyết đồng đã sớm kết thúc Hoàng nhàm cũng phụng bồi sư tỷ trở về Nam Hoàng Châu Lợi dụng lồng vũ truyền âm Sẽ ngậu nhiên trao đổi với hứa thanh biết được tất cả vẫn như thường Cho nên càng thêm yên tâm mà truyền thừa của thần đăng trong quá trình 3 tháng này cũng dần dần tới lúc kết thúc và một ngày nọ hứa thần đăng mà luyện thân thể đang đi ra mấy bước vừa định tiếp tục nhưng ngay sau đó trong lòng của hắn cái động ánh mắt nhìn thấy tàn tháp ở bên trong bong bóng thần đăng nơi đó héo rũ lúc này lại trở thành chỗ bụi tiêu tán ra lộ ra thần đăng ấu thể dung nhập trong đó nó vườn quanh bên trên tàn tháp giống như vừa mới thức dậy từ trong cơn ngủ say một lát sau Thân hình bị khẽ động, bay ra từ tàn thắp Và vỡ bong bóng lao thẳng đến hứa thành Vườn quanh bốn phía hứa thành Nhẹ nhàng vuốt về Tràn ra tâm tình dao động Nhưng lại là tràn đầy bi thương Giống như thân nhân phải rời đi rồi Hứa thành đưa tay giơ lên người nó Loại tâm tình này hắn cũng đã từng có Người có thể dẫn ta đi vào trong không Sau một lúc lâu Chờ tâm tình của thần đẳng có chỗ ổn định Hứa thành truyền ra thần niệm thần đằng nghe vậy thì lập tức hồi thần, Hứa thần gật đầu tràn ra cái bóng. người ở bên ngoài thủ hộ chú ý biến hóa ngoại giới. cái bóng ủy khuất, nó cảm thấy từ khi cái dây leo chết tiệt kia xuất hiện, địa vị của mình rõ ràng không bằng trước kia, rất có một loại cảm giác thật vất vả mới vượt qua được lão tổ kim cương tông, lại phát thiệt đỉnh đầu nhảy xuống tân sủng. thậm chí trong mơ hồ, linh trí của nó đã dần dần hoàn thiện, nghĩ đến lão tổ kim cương tông năm đó, có phải cũng có cùng cảm thụ như mình hay không? đối với tâm tình của cái bóng hứa thành không để ý tới lúc này trao đổi với thần đằng thần đằng uốn éo quấn quanh toàn thân hứa thành sông xuống bên dưới mang theo hắn lao thẳng đến bong bóng khác với lúc bản thân hứa thành xâm nhập hiện tại đây bong bóng thần bí rõ ràng không có bất cứ bài xích gì tùy ý để thần đằng mang theo hứa thành tiến vào trong đó lần đầu tiên bước vào bên trong bong bóng thần bí này hứa thành có chút động dung không có dị chất khi tức nơi đây Về trong bóng bóng thần bí, hứa thanh lập tức phát hiện nơi đây bất đồng cùng với ngoại giới. Không phải linh lực, mà là một loại cảm giác tinh không. Ánh mắt hứa thanh nhìn đến bên trên tàn tháp kia, bước ra một bước, xuất hiện ở trước cửa tháp, nhẹ nhàng đẩy ra. Cánh cửa tàn tháp im hơi lặng tiếng mở ra. Theo đại môn mở ra, một cỗ khí thức cổ xưa giống như từ trong năm tháng hóa thành ánh mắt tràn ra. Trong tháp có ba cái quan tài thủy tinh. thì hài ở bên trong quan tài không phải nhân tộc. Bọn họ có đuôi, và lại trên đầu còn có sừng. Về phần bộ dáng cụ thể, đã không nhìn rõ, chỉ còn lại hài cốt. Hiển nhiên, trước sức mạnh của thời gian, tựa như mọi thứ đều sẽ dần dần tàn lụi. Ngoài ra, chính giữa còn có một đài cao, phía trên khảm một cái đầu lâu màu đen, tràn ngập vết giạt, mà ở bốn phía vách đá của tháp, các đồ án tinh không, tựa như là một tấm tinh đồ. Cũng chỉ có những thứ này, Nhìn qua những cái này, Hứa Thành nhớ lại thần đằng héo dũ lúc trước, suy đoán tòa tháp này hẳn là pháo khí phi hành có thể bay vào vũ trụ, bởi vì một chuyện ngoài ý muốn mà rơi vào bên trong cấm hải vọng cổ đại lục. Về phần trình độ cổ xưa, Hứa Thành thông qua những gì còn sót lại nơi đây, phán đoán có thể là thời kỳ trước cả huyền U cổ hoàng, nói cách khác, thời điểm tàn diện chưa phủ xuống thì nó đã đến rồi, và lại khả năng vẫn còn có người sống. Hứa Thành nhau mắt lại. nói cách khác nơi đây sẽ không sạch sẽ như thế và lại mặc dù bố trí ba cái quan tài cũng có thể hoàn thành trước khi chết nhưng lại rất giống bị người thu xếp sắp đặt nếu ta phán đoán chính xác như vậy vào vô số nằm trước bên trong tàn tháp hạ xuống vẫn còn người sống sau khi an táng đồng bạn hiển nhiên đã đi ra cấm hải thiếu manh mối cũng không cách nào định vị niên đại chuẩn xác vì vậy rất khó tìm ra con đường tu sĩ bỏ đi này và quỹ tích hành trình sau này ở vọng cổ Về phần thay đổi vấn đề tử vong Đối với thủ sĩ mà nói Muốn thay đổi thì vô cùng đơn giản Vì vậy rất khó thông qua cái này Để truy truyết được lịch sử Hứa thành cũng không có hứng thú Ánh mắt của hắn đảo qua trong tháp Đáy lòng ít nhiều có chút tiếc nuối Vì vậy cẩn thận kiềm chế một phen Cuối cùng ánh mắt rơi vào bên trên Cái tinh đồ kia Mặc dù lạ lẫm nhưng hắn vẫn nhớ kỹ vật này Sau đó quay người định rời đi Nhưng bước chân quán sắp bước ra thì bỗng nhiên thần sắc của Hứa Thanh khẽ động, dừng bước chân lại, quay người nhìn về một phía kia. Đó chính là trung tâm của đại cáo lúc trước kiểm tra không có kết quả. Ánh mắt tụ lại ở đó. Chỗ ấy có một khe hở màu đen, hồn ti tràn ra, nhanh chóng dung nhập vào bên trong. Ngay sau đó, Hứa Thanh giật mình, hai mắt lộ ra quang mang kỳ dị, mang theo một vòng không thể tưởng tượng nổi. Đây là Tâm thần của hắn gợn sóng đang muốn cẩn thận xem xét xác định, nhưng vào lúc này, đột nhiên cái bóng bị hứa thành ở lại ngoại giới, thông qua liên hệ trong tầm tối cùng vị hứa thành, truyền lại đến tâm tình dao động cực kỳ kịch liệt. Trong tâm tình đầy vẻ kinh hoàng cùng mờ mịt, đồng thời còn truyền đến một hình ảnh, trong tấm hình nước biển bên ngoài bằng bóng khí đang lõm vào. Khu vực lõm vào cũng không phải chỉ có nơi đây, mà là tất cả phạm vi, vì vậy lực lượng đè ép đáy biển cũng theo đó tăng vọt. còn có âm thanh rung chuyển đình tài những óc trong phạm vi vô tận rất nhiều hài thú đều đang run rẩy một màn này làm cho sắc mặt của hứa thanh trầm xuống thân thể của hắn đó một cái lao thẳng đi bên ngoài bằng bóng khí cảm giác khắp nơi sau đó thân thể như mỗi tên rời cung phóng lên phía trên một đường bay nhanh cuối cùng phá vỡ mặt biển xuất hiện ở trên thiên địa ánh mắt nhìn xem thế giới thật giống như bị một cỗ lực lượng vô hình đạp xuống lực lượng này đến từ bầu trời làm cho mặt biển cấm hải trầm xuống, mà trên bầu trời không trung biến sắc, vô số tia chớp lan tràn ra toàn bộ thiên mạc, quét sạch cấm hải, quét sạch đại lục, quét sạch toàn bộ vọng cổ. Càn khôn truyền đến rung động, tất cả nổ mạnh. Gió dục mây vần, thời khắc này, vô luận khu vực gì nằm ở vọng cổ, phàm là ngẩng đầu cũng có thể chứng kiến dị tượng chưa từng có. Trong dị tượng, Phần cuối không trung xuất hiện năm đạo sau bằng sáng chói. lúc đầu chúng chỉ là một điểm sáng Nhưng rất nhanh Càng đến càng lớn lấp lánh ánh sáng vô tận Cho đến cuối cùng hiện ra Ở trong mắt chúng sinh vọng cổ Rõ ràng là hai tòa cự sơn Hai pho tượng cùng với một hành tinh Lực lượng hùng vĩ vô tận Phong bạo tinh không vòng quanh Đạp xuống vọng cổ Phè tăng thương mang theo vạn cổ tế nguyệt Chỗ đạp xuống khác nhau Phân biệt là đông tây nam bắc Đại địa dung chuyển vọng cổ chấn động Uy áp kinh khủng Khi tức kinh thiên quét ngang tộc quân vọng cổ thời khắc này vô số tộc quân Vô số sinh linh Tâm thần cũng không thể nào điều khiển Mà tự động rung động Thiên thay đổi Phía bắc vọng cổ bên trên băng nguyên vô tận Cái mảnh thiên địa này thuộc về bắc mệnh vương tộc Có mắt thần linh nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn lên trời Tây bộ vọng cổ Tiếng ngư lại đến từ dịch địa đại la tộc Cũng quanh quần thế gian Còn có vùng phía nam ù minh uyên hải tộc Đồng dạng dâng lên sức mù tử vong, về phần phía đông, trong viêm nguyệt huyền thiên, ba thần ngẩng đầu. Bên trong hoàng đô nhân tộc, nữ đế mặc đế bào, đeo đế quan, đứng ở ngoài hoàng cung, ánh mắt bằng lãnh. Ngoài ra còn có từng thần linh, hoặc sinh động, hoặc ẩn nấp. Có người trong khoảnh khắc này, lấy ra thái độ bất đồng nhìn về phía thiên mạc. Phía đông vọng cổ, trong một mảnh núi hoàng, ở một rừng trúc, Ngọc lưu Trần đang nấu trà, ngáp dài một cái. Ôn áo gì chứ, không sợ đánh thức phụ thần sau. Có thần không cảm giác, có thần sung sướng, có thần tham lam, có thần đạm mạc, có thần đói khát. Còn có thôn tiên đại vực bao phủ trong sương mù dị chất. Hiện giờ từ thanh thượng quốc, hiện giờ trong từ thanh thượng quốc, trong hoàng đô, trong đại điện, từ thanh ngồi ở chỗ kia, quay miệng nhếch lên một nụ cười. Từ trong thời gian, ta đã nhìn thấy. chương trăm bảy 970 Đệ ngũ thần quyền thánh địa đạp xuống tới các đây các tộc vọng cổ có tộc run rẩy có tộc kích động có tộc mơ mịt nhưng vô luận là như thế nào trong thời gian này ở vọng cổ thánh địa xuất hiện chiếm cứ tất cả mà về thánh địa sau khi huyền u cổ hoàng rời đi một mực lưu truyền ở bên trong tộc quân vọng cổ cái này làm cho các hoàng tộc rời đi năm đó cùng với tộc nhân thiên kiêu bọn họ mang đi đã tạo thành từng tòa thánh địa Qua vài vạn năm, bị người mắng chửi cũng được, người mong đợi cũng được. Có người cho rằng, bọn họ là người nhu nhược, lúc quan trọng lại rời bỏ vọng cổ, chạy trốn chết. Có người cho rằng bọn họ là hy vọng, lúc bọn họ trở về, sẽ kết thúc sự bi thảm của vọng cổ, làm cho thử quang tái hiện vọng cổ. Mà lúc này bọn họ phủ xuống, thái độ như thế nào, mục đích không biết, thiện ác không biết. Vọng cổ như lau lồng, dễ vào khó ra. Trên cấm hải, hứa thành nhìn thiên mạc trong lòng thì thào từ chỗ ba người phong lâm đào hứa thành đã biết được tin tức về thánh địa muốn phủ xuống vẫn một mực suy tư một vấn đề vì sao thánh địa phủ xuống trừ khi bọn họ đã nắm giữ phương pháp rời đi hắn trầm ngâm sau đó hoàng nham truyền âm mang theo một vòng ngưng trọng công tử trong lùng vũ nghe ra tâm thần xa suốt hứa thành nhìn thấy rồi chứ Không chỉ là tu sĩ thánh địa xuất hiện, ngay cả bản thân thánh địa cũng đều hạ xuống. Đây là một tín hiệu không tốt. Bọn họ hẳn là nắm giữ phương pháp rời đi, mà căn cứ nhân tộc các ngươi cùng với ta hiểu rõ, số lượng thánh địa có trên trăm, trong đó chia ra làm 4 cấp độ phân biệt là thiên địa huyền hoàng. Năm tòa vừa mới phủ xuống, nhìn khí tức kia, có lẽ là thánh địa hoàng cấp, số lượng thánh địa như vậy đại khái sẽ có khoảng 50 tòa. Về phần thánh địa huyền địa thiên cụ thể số lượng cúng với tộc quần nào nắm giữ hiện giờ không biết nhưng nữ đế có thể khẳng định một chút huyền u thánh địa trước kia là thiên cấp nhưng hiện giờ có lẽ không phải nhìn đi sau này thánh địa đáp xuống sẽ càng nhiều hơn nữa tương lai vọng cổ sẽ rối loạn hơn trong khoảng thời gian này ta muốn tọa chấn ở nam hoàng châu người đang tu hành ở cấm hải phải chú ý an toàn hoàng Nham vội vã truyền âm ngươi thành đáp lại Ánh mắt nhìn đến phương hướng phong hải quận, mà tin tức phong hải quận cũng thông qua các phương pháp đặc thù, vượt qua phạm vi mênh mông truyền tới hứa thanh, xin chỉ thị đối với thánh địa. Đề phòng xem thế nào. Hứa thanh trầm ngâm, truyền ra lệnh kia. Làm cái này xong, hứa thanh thở dài một tiếng, nhưng rất nhanh trong mắt hiện ra tinh mang. Đối mặt với thánh địa xuất hiện, đối mặt với mục đích không biết kia, hứa thành biết điều mình có thể làm không nhiều lắm, chỉ có thể làm cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn. mới có thể trong thiết cục nhất định hay thay đổi đi về phía trước vì vậy thân thể của hắn nhó một cái chìm vào dưới đáy biển lao thẳng đến tàn tháp chỗ khe nứt đáy biển rất nhanh, thân ảnh hứa thành một lần nữa xuất hiện trong bong bóng thần bí được sự trợ giúp của thần đang bước vào tiến vào trong tàn tháp hắn không do dự mà tràn ra hồn ti dung nhập vào bên trong khe hở màu đen một lát sau hứa thành thu hồi hồn ti đích xác là không có cảm ứng sai bên trong vật ấy lại có ngân tích thần quyền. Ngân tích này là một trong một ngàn ngân tích mờ nhạt của ta. Lúc chưa khơ thành rời đi, hắn đã cảm nhận được khư thổi trong cơ thể có một đạo ngân tích mờ nhạt hơi chấp động, rồi sau đó dung nhập hồn ti dò xét, đến lúc này nghiệm chứng cuối cùng đã xác định điểm này. Nhưng không biết vì sao ngân tích thần quyền này lại có cảm ứng. Trong mắt thưa thanh lộ ra u bằng, trong lòng dâng lên trở mong. Hắn biết rõ một ngàn ngân tích mờ nhạt trong khư thủ bản thân như như muốn từng cái sáng lên lấp lánh thì khó khăn quá lớn điều này cần hắn cắn nuốt rất nhiều thần linh hoặc là tồn tại tương quan với thần linh mới được Vì vậy lúc trước hắn dần giết thần tính sinh vật hấp thù thần tính trong cơ thể chúng nó để bồi dưỡng bản thân Nhưng quá trình này nhất định là rất chậm rãi Mà đến bây giờ trực tiếp cảm nhận được thần quyền có thể nói là cơ duyên cực lớn Vì vậy hắn không chút gió dự nào Mà lập tức khoanh chân ngồi xuống Bắt đầu lấy hồn tì dẫn dắt Thư cảm ngộ Thời gian trôi qua Mấy ngày sau hứa thành mở mắt Trong mắt đầy vẻ suy tư Tựa như là tương quan cùng với âm thanh Đối với cái này hứa thành không xác định Mấy ngày nay cảm ngộ Mặc dù hắn hoàn toàn đắm chìm mơ hồ có chỗ hiểu ra Nhưng lại rất không rõ rệt Như kính hoa thủy nguyệt vậy Đối với cái này hứa thành có kiên nhẫn Hắn đưa tay chảo một cái Lấy ra một cái bình nhỏ lưu huyền thánh dịch Uống một ngụm Từ các bên trong tinh thần quán hắn lên từng trận cảm giác huyền diệu Tiếp tục cảm ngộ Thời gian trôi qua từng chút một Một tháng sau Tâm thần của hơi đã hoàn toàn đắm chìm Toàn bộ trên người tràn ra vẻ linh hoạt kỳ ảo Trong trạng thái huyền diệu đó Tựa như hắn nghe được âm thanh gì đó Giống như tiếng nỉ non Như xa lại như gần Như gần lại như xa Giống như đang kể cái gì đó Nhưng lại không rõ Nhưng ở trong tầm tối nhìn non quanh quẩn, Khiến cho thần nguyên trong cơ thể của hắn Thời gian dần qua lại tự vận hành Một đạo ngân tích mờ nhạt tương ứng Ở bên trên khư thổ kia Số lần lấp lánh của nó cũng dần dần nhiều hơn Cứ như vậy Hai tháng đi qua Hứa thanh thư cảm ngộ đã trọn vẹn hai tháng Vẫn còn đang tiếp tục Mà ngoại giới trong hai tháng này Bởi vì thanh địa đáp xuống Đã xuất hiện trình độ gợn sóng bất đồng Đầu tiên hành vi của thánh địa, ngoài trừ pho tượng đắp xuống ở trung bộ. Đã diệt một tiểu tộc ra, thì thánh địa khác ở bốn khu vực khác đều không có bất luận hành vi quá khích gì. Bọn họ không tiếp xúc cùng với ngoại giới, chẳng qua là phân ra tiểu đội, trong khu vực tương ứng thu thập các loại tài nguyên. Nhất là dị chất là trọng điểm bọn họ thu thập. Còn có chính là một vài vật bị dính dị chất xâm nhập cũng ở trong đó. Những hành vi này đưa tới khắp nơi chú ý. Đồng thời ở khu vực Tây Bộ, có một tộc quần cả tộc di chuyển. Bởi vì thánh địa phủ xuống ở đó, là tộc nhân bọn họ nằm đó. Ngoài ra sự tình gợn sóng lớn nhất đến từ trung bộ, đến từ pho tượng thánh địa đã diệt tiểu tộc kia. Bởi vì tháng thứ nhất nó phủ xuống, nằm ở trung bộ vọng cổ. Chính là chỗ đệ nhất cường tộc vô cùng thần bí, đi ra hai thần linh, bước lên tòa thánh địa này. Lúc rời đi, pho tượng trong thánh địa lạnh ngắt như tờ. Tất cả sinh mệnh đã bị tịch diệt, ngay cả bản thân pho tượng kia cũng đã trở thành chó bụi, tiêu tán trên thế gian. Càng có một âm thanh quanh quần vọng cổ. Trùng vực, thánh địa không thể đáp xuống. Việc này đã chấn động vọng cổ, cũng chấn động mấy phương thánh địa khác. Trong khoảng thời gian ngắn, mấy phương thánh địa giống như bị đánh rất thần đàn, hành vi cũng càng thêm cẩn thận. Nhưng ở vọng cổ có rất nhiều tộc quần trong lòng, hoặc là phức tạp, hoặc là thở ra. hoặc là mờ mịt dị tượng trên không trùng lúc trước khi năm tòa thánh địa phủ xuống một lần nữa xuất hiện có sáu tòa thánh địa giống như sao bằng đáp xuống vọng cổ rơi vào những chỗ khác nhau sau này cứ đáp xuống như vậy chỗ nào cũng có gần như cứ cách một đoạn thời gian đều có số lượng thánh địa khác nhau đáp xuống vọng cổ từng tòa thánh địa tăng thương cổ xưa tạo hình bất đồng mỗi một lần đáp xuống cũng làm cho thiên địa rung chuyển vì vậy cảm giác áp lực cũng xuất hiện lần nữa Đến này số lượng thánh địa đáp xuống Đã đạt đến 23 tòa Nhưng quỷ dị là tất cả thánh địa hạ xuống Bọn họ đều là thu thập dị chất Cùng với vật tương quan Giống như bọn họ trở về chỉ để thu thập vậy Mà thời khắc này Hứa thành ở bên trong tàn tháp dưới đáy biển Cũng đến thời khắc cảm ngộ mấu chốt bên tai của hắn nghe được Âm thanh lầm bầm mơ hồ Càng ngày càng mãnh liệt Nhưng hết lần này tới lần khác Hắn nghe được không rõ ràng lắm Đến cùng là đang nói cái gì Nhưng trong cái âm thanh nỉ non lầm bầm nặp lại, một cốt lực lượng cổ xưa theo đó dần đến. Bá đạo lan tràn ra toàn thân của hắn, thầm tấu tinh thần của hắn như thể muốn thay thế nhận thức của hắn. Thậm chí tựa như muốn đoạt được khái niệm âm thanh của hắn, như thể muốn nô dịch hắn, làm bong chốc bản thân, trở thành lưu lệ cho âm thanh nỉ non kia. Cái trạng thái này cực kỳ nguy hiểm, đồng thời có một loại hấp dẫn lớn lao biến ảo ở bên trong nhận thức. Giống như thay đổi một cách vô trì vô giác ảnh hưởng của hứa thành Bảo hắn rằng hãy tiếp tục Hắn sẽ nắm giữ cái đạo thần quyền này Vì vậy hai mắt hứa thành Bỗng nhiên mở ra Trong mắt trần ngập tơ máu Đồng thời thần quyền cố hữu trong cơ thể bầu phát Nhất là phỉ mục biến ảo ở mi tâm hứa thành lấp lánh quang mang kỳ dị Trong khoảnh khắc sau hắn thanh tình Cuối cùng lại làm hắn không chút do dự Lập tức chặt tết cảm ngộ bản thân Giống như sợi tơ âm thanh đứt gãy quanh quần ở bề trong tâm thần hứa thành toàn thân hứa thành chấn động vươn ra một ngụm máu tươi hô hấp dồn dập thân sắc vô cùng ngưng trọng loại cảm giác bị chi phối nô dịch này lại xuất hiện rồi sắc mặt hứa thành khó coi hai tháng này mỗi lần hắn cầm ngộ đến trình độ nhất định đều sẽ xuất hiện nguy hiểm như vừa rồi nếu không có phỉ mục thần quyền và lại trải qua nhiều lần nhận thức thì ở thời điểm thứ nhất xuất hiện cửa ải này đã không cách nào vượt qua nữa rồi Tại sao lại như thế? Hứa thành trầm ngâm Hắn nghĩ tới cái này có phải là do thần quyền Có sinh mệnh nào đó hay không? Nếu bản thân cảm ngộ Lấy phương pháp đặc thù gì đó Để đoạt giá bản thân Có thể đếm được lần hứa thành phát triển Cái âm thanh nỉ non kia Tựa như không chuẩn bị bất cứ thấu đáo gì Chẳng qua là dựa theo quy tích nhất định Để tiến hành mà thôi Cái này không giống như là có sinh mệnh Chẳng lẽ là phương pháp ta cảm ngộ không đúng? hứa thanh suy tư, cái này dù sao cũng là lần thứ nhất chính thức hắn cảm ngộ thần quyền, lý giải được với thần quyền chỉ dựa vào bản năng. về phần tử nguyệt cùng với vận rùi là hắn cắn nuốt mà có, cũng không phải là cảm ngộ mà có được. thần chớ cũng là phương pháp cùng loại có được. vì vậy hứa thành không tiếp tục cảm ngộ mà là nhớ lại bản thân mấy tháng trải qua, sau mấy ngày bỗng nhiên thân thể của hắn chấn động, cấp độ ta cảm ngộ không đúng. Sở dĩ sẽ bị nô dịch Là bởi vì ta bị cổ thần quyền này ảnh hưởng tới Mà ta muốn là nắm giữ nó Nắm giữ thế nào Hứa thành trầm mặc Hồi lâu sau trong mắt của hắn lộ ra quang bác kỳ dị Có lẽ là nghe không đúng Ta nghe được đại biểu cũng bị ảnh hưởng Thần sắc của hứa thành hiện lên vẻ quyết đoán Đứng dậy nhóm một cái Trực tiếp đến bên ngoài bong bóng thần bí Tại đó không mượn nhờ thần đăng Mà là vẫn như trước cất bước mạnh mẽ dòng tới Mấy bước sau Lực lượng bài xích như bài xuân đào hải mãnh liệt ập tới Hứa thành bỏ qua Trong giới hạn của bản thân thừa nhận Lại bước ra một bước Hắn tức khắc bị lực phản chấn Bộc phát bao phủ toàn thân Đồng thời bị ứa thành tận lực dẫn dắt Đánh vào hải lỗ tai bản thân Ngay sau đó đầu óc của hắn vù vù Đầu nhức kịch liệt truyền đến Hải lỗ tai chảy ra máu tươi Bằng nhĩ nghiền nát Tài xương đứt gãy cả người hứa thành lảo đảo trời đất quay cuồng mất đi thính giác nhưng thần xác của hắn vẫn bình tĩnh cường ép nhịn xuống gọi đến thần đằng có chút choáng vắng, đi vòng quanh trở lại trong tháp vừa mới tiến vào hứa thành lập tức quanh chân ngồi xuống hồn ti dũng nhập vào bên trong khe nứt màu đen lần nữa cảm ngộ lúc này đây hắn không nghe mà là dựa vào tâm thần để cảm giác thời gian dần qua hắn tựa như nghe thấy tiếng nỉ non tiếng nỉ non này tràn qua vết nứt Cũng tới từ đạo ngân tích nhàn nhạt, nhạt trong cơ thể Càng là đến từ thần nguyên bản thân như sóng biển Bỗng có một cỗ cảm giác hiện lên trong lòng hứa thành Ở khoảnh khắc này Đồng thời cảm giác của hắn tựa như Cũng không tiếp xúc với vật trước Thần nguyên ngập trời đã thúc đẩy cảm giác của hắn Tựa như đột phá vô cùng xương xích nào đó Đến một cái cấp độ lúc trước hắn chưa bao giờ chạm đến Hắn đã hiểu ra Chỉ có không nghe Đồng thời dựa vào cảm giác có thể nghe được Mới có thể làm cho cảm giác bản thân thăng hoa Tiến vào phạm vi thần tính Do đó nắm giữ được lực lượng Thuộc về bên trong phạm vi này Cô lực lượng này Tăng thương vô tận Nguyên thủy mà lại hỗn độn Hoặc nói là cái này vốn là tồn tại Một loại lực lượng cực kỳ cổ xưa Trong tăm tối trên thế gian Tù sĩ không thể nào nắm giữ Bởi vì đạt được cỗ lực lượng này Cần tư cách trụ cột Đó chính là thần nguyên Mà ngọt nguồn của lực lượng này Thì quá mức thầm sâu Khó có thể dò xét cùng. Vẹn vẹn chẳng qua chỉ là nắm giữ mà thôi. Chẳng khác nào là lấy tư cách để sử dụng. Hình thành một cái ấn ký, Cái này chính là thần quyền. Nhưng là chỉ có thể sử dụng, Còn muốn tìm kiếm bản chất kỳ ư. Đây không phải là thần linh bình thường có thể làm được. Lúc này, Trong khư thổ của hứa thành, Ngân tích nhàn nhạt trước động mấy tháng, Đang hô ứng cùng với thứ Ở trong vết đất màu đen. bộc nhìn sáng rõ, hào quang tỏa sáng. tạo thành thần phù đó chính là đạo đệ ngũ thần phù của hứa thành âm thanh thần phù khống chế tất cả âm thanh trên thế gian cũng là một bộ phận trọng yếu tạo thành toàn trí toàn năng chương chín sạch sẽ toàn trí toàn năng là một loại khái niệm chỉ thuộc về thần linh nó thần bí cũng khó lường thậm chí ở trong lòng có rất nhiều tu sĩ ẩn chứa sự sợ hãi đối với hai chữ này Bởi vì một khi có được toàn trí toàn năng Vô luận quá khứ hay tương lai Thậm chí vận mệnh cũng đều bị khống chế Chẳng thể dễ ruộng Cũng khó có thể thay đổi Một trên trình độ nhất định Đây cũng là một phạm vi thuộc về từ ngữ Trước khi hiểu ra âm thanh thần quyền Mặc dù hứa thành lý giải Đối với toàn trí toàn năng vượt qua tù sĩ Nhưng so với thần linh Thì giống như tiểu hài tử mút giữa Cùng với học giả vậy Cho đến thời khắc này Trên ý nghĩa Hắn đã chính thức dựa vào bản thân cảm ngộ Để nắm giữ trong tay cái đạo thần quyền này Mới trở nên không giống với lúc trước Âm thanh thần quyền Là một bộ phận trọng yếu Để tạo thành toàn chi Không chế tất cả âm thanh Đồng thời đây cũng là một trong chìa khóa Để mở ra đại môn toàn chi toàn năng Lúc này so với việc không chế thần quyền này Đối với hư thành mà nói Thì thể nghiệm lại càng quý giá hơn Cái này mang cho hắn dẫn dắt cực lớn Chưa từng có quá ra, cái này chính là thần quyền Thần quyền đối với sinh mệnh không hiểu biết Nó giống như một cái tồn tại trôi nổi siêu phàm. Khi người cố gắng, mong muốn nhận thức tìm hiểu nó Thì nó sẽ có sinh mệnh Và sẽ cắn trả lại người khi người cảm ngộ Sẽ xâm nhập vào trong những gì tất cả của người Ví dụ như đoạt xá người Mà khi người vô tình nhận thức Hay bị ép buộc phải nhận thức tìm hiểu Thì nó sẽ không có sinh mệnh Giống như một vật chết vậy Cái thuyết pháp này có chút mâu thuẫn, nhưng hiểu chính là hiểu, còn không hiểu thì chính là không hiểu, hứa thành lầm bầm. Mà đến theo thần quyền còn có vô số tin tức cấp độ thần trí trôi nổi, nhưng tin tức này tràn ngập sự cổ xưa, chúng có nhiều tác dụng, hoàn toàn không cố định và lại rất mâu thuẫn, nhưng vô luận thế nào, những tin tức này dụng mạnh tiến vào, tác dụng căn bản là thông báo tin tức. Thông báo tin tức cho những người có đủ điều kiện để sử dụng thần quyền này Sử dụng như thế nào Thông tin này không phải là một sự tồn tại tự nhiên Mà là một ý chí hỗn loạn xuất phát từ ý thức hài nguyên thủy Của tất cả những người có trình độ về thần quyền này Theo bản năng tản ra Hiểu rõ những tin tức này Nắm giữ những tin tức này là một quá trình khá dài Và để có đủ điều kiện để sử dụng nó Cho đến nắm giữ bản chất tiến tới trở thành người nắm giữ đầu nguồn của thần quyền này cướp đoạt tư cách thần quyền từ thần linh khác cái này chính là tấn chức thần quyền đối với thần linh từ trình độ nào đó cũng chính là trụ cột quan trọng nhất trong hệ thống thần linh sinh vật thần tính có thể hình thành là quá trình tích lũy thần nguyên khi thần nguyên nồng đậm đạt tới cấp độ nhất định sẽ thắp lên thần hỏa trở thành thần linh thời điểm này cần cứ tích lũy và cảm ngộ lúc trước Dựa vào thần chi Ở trong tâm tối có thể hiểu ra một đạo thần quyền Cũng chính là có tư cách để sử dụng Mà nắm giữ cùng với lý giải bản chất thần nguyên Là mục tiêu thần hòa cảnh quá trình của nó khó khăn và rất nguy hiểm Mà một khi làm được Sẽ trở thành thần đài ba thần viêm nguyệt Mượn nhờ thần vực thăng cấp Trở thành vô hạ Hiện tại nhìn tới trọng điểm cỗ lực lượng lên cấp Chính là trợ giúp bọn họ nắm giữ bản chất cùng với lý giải đối với thần quyền hiện giờ con đường thần đài đã thông điều này đại biểu trên thực tế bọn họ đã gần như hoàn thành điểm này đối với thần quyền của bản thân đã triệt để lý giải cùng với nắm giữ không sai biệt lắm mà nữ đế lấy nửa bước chúa tể đỉnh phong cùng với vận khí nhân tộc một bước thần đài cũng đại biểu trong khoảnh khắc đó nàng đã vượt qua cấp độ sử dụng trực tiếp đến khống chế có thể một bước thần đài cực kỳ công dễ mặc dù là tuyệt thế tài hoa tù vì chúa tể cũng chỉ là hoàn thành một bước trụ cột này mà thôi. Hiện tại xem ra, có lẽ hẳn là lúc trước nữ đế cũng đã bắt đầu nghiên cứu thần quyền, và có lẽ Thượng Quang Trì Dương chính là vì vậy mà xuất hiện. Vì thế nàng mới có thể một bước thần đài? Mà sau thần đài, chân thần cùng với cấp độ hạ tiên, đó là trở thành người nắm giữ duy nhất thần quyền này. Cho nên mới có một chữ chân. Trong lòng hứa thanh hiểu ra, cái cảm ngộ này là hắn thu hoạch được từ chồng tin tức của thần chi có thể là đúng nhưng sẽ có khả năng tồn tại chỗ sai lầm nhất định cụ thể thế nào thì hắn cần nhiệm chứng trong tương lai nhưng có một chút hắn đã rõ ràng ngân tích hiện giờ đã rõ ràng hơn sinh vật thần tính giống như tu sĩ uẩn thần cấp độ thần hỏa bất đồng nhưng cảnh giới chúa tê bất đồng về phần thần đài có thể chiến chuẩn tiên đại đế mà chân thần đó là đối thủ hạ tiên Bên trên chân thần, bên trên hạ tiên Trong hai đạo hệ thống tiên và thần đó Là phương hướng đang theo đuổi Nhưng đáng tiếc Chỉ có con đường trên chân thần là thần chủ Mà bên trên hạ tiên Vốn giống như vô địch Tất cả đều là lục loại căn cứ bản nguyên khác nhau Phương hướng cũng là khác nhau Năm đó sở dĩ hạ tiên biến mất Cũng chính là mỗi người Truy tìm con đường của bản thân tân chức Cũng bởi vậy cái mảnh tinh không này mới thuộc về thần linh Hứa thành thở sâu Mở mắt ra, nhìn vết nứt màu đen phía trước Vết nứt lúc này đã nhiều thêm Cuối cùng im hơi lặng tiếng Hóa thành chó bụi, tiêu tán ra Đáng tiếc ta biết trong thần trì âm thanh thần quyền Thần linh có được thần quyền này nhiều lắm Đây là một đạo thần quyền cực kỳ phổ biến Một đạo thần quyền mà có rất nhiều kẻ có tư cách sử dụng Uy lực tương ứng cũng sẽ bị phân tán ra Nhưng tương ứng với đó Nếu loại thần quyền này phổ biến Có thể xuất hiện kẻ duy nhất như vậy thần lực cũng sẽ khủng bố từ cực điểm. Hứa thành như có điều suy nghĩ, hai mắt mở ra chậm dại khép kín, toàn bộ tâm thần đắm chìm vào trong địa ngũ thần quyền trên khứ thủ. Trong cơ thể, thần quyền cũng theo đó mãi mãnh liệt, hóa thành cây búa gõ vàng. Âm thanh giống như chuông vang, quanh quần trong đầu hứa thành Nhưng âm thanh này, cũng không truyền ra bên ngoài cơ thể. Chỉ truyền ra một tầng gợn sóng trong suốt lại không thể phát hiện. Lấy thân thể của hứa thanh làm trung tâm. Quay tán về bốn phía Tràn ra khỏi tàn tháp Tràn ra ngoài ránh biển Càng lan tràn về vô tận cấm hải Ngay lập tức đã lan tràn đến tận trăm dặm Vô số âm thanh trong trăm dặm này Toàn bộ vang lên trong thần chi của hớ thành Có âm thanh của nước chảy Hùng thú hống Cá vẫy đuôi Cát sỏi theo mạch nước ngầm di động Thậm chí bản thân cấm hải Cũng lại truyền đến âm thanh tựa như hô hấp Quỳ dị mà kéo dài Tất cả hiện tại trong thần chi của hứa thanh, hắn có một loại cảm giác tựa như chỉ cần tất cả âm thanh của mình nghĩ ra thì đều sẽ bị mình sử dụng. Vì vậy, ngay sau đó, cả trăm dặm chật ít lặng. Tất cả âm thanh đều bị hứa thanh nhất niệm cướp đoạt, đưa ra ngoài trăm dặm, bận nhờ âm thanh của bọn nó làm cho đạo gợn sóng kia tiếp tục khuếch tán ra. Năm trăm dặm, một ngàn dặm, vòng đi vòng lại. Hứa Thành như hài đồng có được một đồ chơi mới, không ngừng thử cách chơi món đồ chơi này, thử đến cực hạn của mình. Cứ như vậy, thời gian trôi qua. Không biết đã qua bao nhiêu lâu, dưới sự thúc đẩy, đạo gợn sóng tràn ra từ trên người Hứa Thành cũng đã sớm nan tràn ra vô tận. Vượt qua khỏi phạm vi lúc chưa khớ thích nhận thức. Lúc này, vô số hải thú, rất nhiều sinh vật thần tính ẩn nấp ở dưới đáy biển, thậm chí cả một vài chu thuyền trên mặt biển cũng hiện lên trong lòng Hứa Thành. Nhưng không ngoài dự tính, chúng nó không có bất cứ phát hiện nào. Hứa Thành cũng không lưu lại trên người chúng nó cái gì, mà tiếp tục lan tràn ra, cho đến khi một hình ảnh xuất hiện trong thần chi của Hứa Thành. Đó là một mảnh đáy biển cách Hứa Thành rất xa xôi, nơi đó gần thì cấm, hình dáng giống như bình nguyên. Lúc này, bên trên bình nguyên đáy biển đó, bất ngờ có một đạo trận pháp cực lớn đã bị bố trí xong. Ở hạch tâm của trận pháp, có hai đạo thân nành đang khoanh chân ngồi, hai đạo thân nành đều mặc trường bào màu bạc, lộ ra da thịt bên ngoài giống như cá chết, màu sắc ấm trầm, không có tóc, ngũ quan bộ mặt giống như nhân tộc và lại chỉ đang khoanh chân, nhưng mỗi kẻ đã cao to hơn 10 trường tràn ra dao động tu vi là uẩn thần nhị giới đỉnh phong, mà thông qua đặc thù y phục của bọn họ cùng với kết cấu trận pháp, trong đó có thể thấy được hai kẻ này đến từ thánh địa, thật sự cũng đúng như thế. bọn họ đúng là một đám người cùng với phong lông đào đáp xuống chính là một trong nhiều tiểu đội của thánh địa đáp xuống lúc trước phân tán ở những khu vực khác nhau trong vọng cổ hai người bọn họ thì ở bên trong cấm hải trong đoạn thời gian ở đây bọn họ đã sưu tập đầy đủ tin tức cùng với tài nguyên của cấm hải vì vậy đã bố trí trận pháp truyền lại tín hiệu chỉ dẫn dưới đáy biển tới thiên ngoại hiện giờ bọn họ đều tản ra tu vi muốn tăng lớn lực lượng của trận pháp chỉ dẫn phương hướng cho thách địa của bọn họ. Không thể không nói, vận khí của bọn họ không thể, từ khi đạp xuống cho đến hiện tại, trong quá trình này rất thuận lợi. Cơ hồ bọn họ không gặp bất cứ trở ngại gì, mặc dù ngẫu nhiên va chạm một vài sinh vật thần tính cường đại, nhưng dưới bọn họ dò xét cũng đã đều sớm tránh đi. Cho đến lúc này, mắt thấy sập chấm dứt, và trong lòng của hai kẻ này cũng đều có chút buông lòng. Nhưng vào lúc này, bỗng nhìn một người chồng đó chân người truyền ra âm thanh răng rắc âm thanh này chính là một ngọc giản đã bị gã đặt ở trước mặt ngọc giản này đập màu và lại lạc ấn phủ văn phức tạp do mặt ngọc đặc thù chế tạo thành trong khoảng thời gian này dựa vào nó chớp động đã nhiều lần trợ giúp bọn họ sớm dò xét dấu hung hiểm mà thời khắc này ngọc giản tựa như không kịp tránh cực kỳ đột ngột tự động vỡ vụn ra trong khoảng thời gian ngắn hai tu sĩ thánh địa lập tức mở ra hai mắt lộ ra vẻ kinh nghi đồng thời tiếng rằng rác lúc trước từ ngọc giản vỡ vụn lại không tiêu tán mà đã thành âm thanh phong bạo ngay lập tức quét ngang về phía bọn họ khắp nơi chấn động hai tu sĩ thanh địa thần sặc biến hóa đồng loạt rút lui cảm giác phóng ra ngoài xem xét bốn phía trong đó có một kẻ tay phải bấm niệm pháo quyết điểm một chỉ về phía trước tức khắc một cỗ dòng nước xiết từ bốn phía nước biển hiện lên bị gã điều khiển ầm ầm tản về bốn phương Nhắc lên cát biển Chấn động ám tạch chung quanh Tìm kiếm nguy cơ ẩn nấp Nhưng lại không có bất cứ thu hoạch gì Ngay khi nội tâm của hai kẻ bọn họ Càng thêm kinh nghi Thì một màn để làm cho bọn họ hoàng sợ xuất hiện Hành động lúc trước còn bọn họ Đã dẫn dắt lên tất cả âm thanh Lúc này rõ ràng đều không tiêu tán Cùng với tiếng ngọc giản vỡ vụn rằng rắc Lại hóa tình lực lượng quỷ dị Có tính sát thương kinh người bỗng nhìn quét ngang trên người hai kẻ này Âm thanh đổ vang quanh quần bốn phía Tâm thần của hai kẻ này bốc lên Một kẻ trong đó lập tức truyền âm Có thần linh đang nhìn chúng ta Mặc dù chỉ là truyền âm Nhưng khi vừa mới truyền ra Gã và đồng bạn nghe được Thì âm thanh một lần nữa hóa thành sát thương quỷ dị Khiến cho hai kẻ này chấn động Sắc mặt tái nhợt Nội tạc đảo lộn Tâm thần kinh hoàng cũng theo đó mà dựng lên Nơi đây đã bị đoạt âm Cơ nhận thức này Đồng thời nổi lên trong lòng bọn họ Vì vậy không dám tiếp tục mở miệng Mà nhanh chóng nhìn nhau Sau khi đều thấy vẻ kinh ngãi trong mặt đối phương Bọn họ không chút do dự Mà nhanh chóng bỏ chạy lên phía trên Nhưng độn tốc của bọn họ càng nhanh Thì càng nhắc lên âm thanh càng lớn Dòng nước xiết cũng như vậy Vì thế một lần nữa xuất hiện âm thanh Hóa thành sát thương quỷ gì Tạo thành âm thanh nổ vang Gia trì sát thương này tiếp tục không ngừng Đồng thời tất cả hải thú Thậm chí cát sỏi. cùng với phủ du thậm chí tất cả nước biển bên trong phiến khu vực này đều có âm thanh bất đồng truyền ra có thể nghe ra có thể không nghe được nhưng không có nghĩa là không tồn tại hiện giờ nhạc điệu kinh thế từ cùng một dàn nhạc trong cấm hải nổi tấu đồng loạt bùng lên hình thành sát thương không ngừng trùng kích giống như bài sơn đào hải bẻ gãy nghiền nát khắp nơi chân áp về phía hai kẻ bọn họ âm thanh ầm ầm càng phát ra mãnh liệt hai tu sĩ thánh địa tâm thần run rẩy Sắc mặt đã trớm triệt để đại biến Phun ra máu tươi Cùng triển khai đại thế giới của mình có hư có thực đối kháng rất quỷ dị Càng lấy ra nhiều pháp bảo Không ngừng ý đồ xóa đi âm thanh bốn phía Cuối cùng trải qua vô tận hung hiểm Sau khi thừa nhận một lần một lần oanh kích Thì y phục đã bị nghiền nát da chóc thịt bong Cuối cùng mới lao ra được khỏi nước biển Đến trên mặt biển cụ không chờ bọn họ thở ra thì ở ngoại giới lại có âm thanh lớn hơn bỗng nhìn đáp xuống âm thanh trên biển ở trên bầu trời vòng qua vòng lại âm thanh sóng biển truyền tới tiếng gió không chỗ nào nó không tồn tại tất cả âm thanh khắp nơi đồng loạt bầu phát quét sạch tất cả cứ như tiếng sét đánh trực tiếp bao phủ bọn chúng bên trong từ xa nhìn lại những âm thanh này tạo thành một viên cầu cực lớn trong đó gợn sóng không ngừng lộ ra uy thế khủng bố ngay lúc này một âm thanh khác quanh quần ở giữa thiên địa các người ở dưới đáy biển làm gì? Theo âm thanh xuất hiện, một đạo thân ảnh màu tím phiêu giật, giống như thần linh từ trong âm thanh đi vào thế gian. Bên ngoài âm cầu khủng bố kia, một thân ảnh bình tĩnh nhìn hai tu sĩ trong đó hiện giờ đang trong lòng hoàng sợ ngập trời. Về phần những lời nghi vấn, cụ không cần câu trả lời, bởi vì khi truyền ra thì âm thanh đã dung nhập vào trong âm cầu, rơi vào trong tay của hai tu sĩ thánh địa. căn bản bọn họ là không nghe rõ hứa thành nói cái gì chỉ nghe được tiếng lầm bầm nỉ non mơ hồ tiếng lầm bầm lì ló này càng ngày càng mãnh liệt không ngừng lặp lại Một có lực lượng cổ xưa theo đó dựng đến điên cuồng và tham lam lan tràn ra toàn thân bọn họ thẩm thấu tinh thần của bọn họ thay thế nhận thức của bọn họ càng cướp đi khái niệm âm thanh của bọn họ thân hình cũng tốt linh hồn cũng được ngay cả bản thân cũng đều bồng chóc đáp án tự nhiên đã ở trong đó Hứa Thành hạ xuống một bước, đi vào đáy biển, mà trên mặt biển, ngay lúc này âm cầu phịch một tiếng, nổ thành huyết sắc. Hai tù sĩ thánh địa trong đó hình thân câu diệt, âm cầu cũng tiêu tán. Âm thanh trong đó là tàn niệm tù sĩ tử vong vòng quanh, quay về thiên địa. Một cách sạch sẽ. Về phần bình nguyên ở dưới đáy biển, trên trần pháp, thân ảnh của Hứa Thành từng bước một đi tới, nhìn tất cả, rồi đưa tay vùng lên, tức khắc nơi đây rung chuyển, trận pháp tan vỡ. Hứa Thành lắc đầu Mặc dù bị phá hủy Nhưng tín hiệu lúc trước đã được truyền ra Hứa Thành suy nghĩ một chút Xuất ra ngọc giàn Truyền âm báo cho đám người phong hải quận Cô với Hoàng Nham biết việc này Để cho bọn họ sớm có chuẩn bị sẵn sàng Sau đó Thân ảnh của Hứa Thành biến mất Tiếp tục cảm ngộ ở bên trong cấm hải Đồng thời tìm tòi thanh đồng liễn Bảy ngày sau Trên màn trời của vọng cổ Xuất hiện bảy đạo sao băng Lập lánh sáng chói tiến về vọng cổ một đạo trong đó Hạ xuống cấm hải giữa ngay Hoàng Châu Và Nam Hoàng Châu Hết trường 970 Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị